nhị sư vinh hỏi vinh có ý kiến gì đối với kế hoạch của chúng ta không chu chu bị nhiệt tình của hắn kích động sợ hết hồn không tự chủ được ngang nhiên xông về phía doãn tử trương vẻ mặt đại sư vinh tựa như chó nhìn thấy cục xương thật là đáng sợ kế hoạch gì ý kiến ý kiến đương nhiên là có tiểu sư muội muội bỏ nguyễn mỹ linh thạch xuống đi để cho sư vinh xem thật kỹ bộ dáng muội ra sao đi Đề thiện thượng nhớ tới lúc trước nhìn qua xem ra vẫn còn nhớ tới gương mặt thiên tiên xinh đẹp, nhiệt huyết lại sôi trào lên, để cho hắn nhìn nhiều thêm mấy lần nữa, cho dù kế hoạch là để cho hắn đi nhảy xuống biển thì hắn cũng không có ý kiến gì. Doãn tử trương kéo chu chu tới phía sau mình, lạnh lùng trợn mắt nhìn đề thiện thượng một cái, cơ u cốc cũng có chút bất đắc dĩ nói, Đại sư huynh đừng làm rộn, chính sự quan trọng hơn. Đề thiện thượng hậm hực lẩm bẩm nói, Sư Vinh muội lão tử quen biết nhau chẳng lẽ không là chính sự sao? Lão tử hôm nay coi như là hiểu, Thì ra là lão tứ còn nham hiểm hơn so với lão nhị, hừ hừ. Mấy người còn lại im lặng, nếu như không phải là thời gian cấp bách, Thật muốn một cước đạp hắn xuống biển để yên tĩnh một chút, Để cho hắn biết rõ cái gì gọi là nặng nhẹ, cơ u cốc bất đắc dĩ. Nhanh chóng nói một lần sắp xếp của bọn hắn với đề thiện thượng, liền cùng nhau lên đường đi đảo âm dương. Sáng sớm rốt cục bọn họ đã tới phụ cận đảo âm dương. Sáng sớm đảo âm dương bị bao phủ trong xương trắng mịt mờ, trên đảo xanh tươi mơn mờn cùng với đại dương băng tuyết quanh mình giống như hoàn toàn là hai thế giới, nhưng lại quỷ dị xuất hiện ở cùng một chỗ. Cách hơn 10 dặm cũng mơ hồ có thể thấy được chỗ cao nhất trên đảo. Một cây cổ thủ khổng lồ dùng chống trời có tư thế ngang nhiên đứng sừng sững đó chính là vạn niên hợp hoan thủ thần thánh của đảo Âm Dương. Chuyện được phát tại trang web audio mới com Chương 342 Đường này không thông chung quanh vạn niên hợp hoan thủ quanh quẩn nhàn nhạt khói màu xanh nhà, nồng nặc sức sống cho dù cách khoảng cách xa như vậy vẫn có thể cảm giác được rõ ràng. Vẻ mặt cơ u cốc phức tạp nhìn gốc cây cổ thủ khổng lồ kia.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 Trong đáy nước mọi người trao đổi không tiện, Chu Chu và Doãn Tử Trương kinh nghi bất định, ngạc nhiên nghi ngờ, chỉ đành phải từ đường cũ lui ra ngoài. Bên kia, xa hoài đan canh giữ ở vùng phụ cận đảo Âm Dương lại thu tin tức ngân xa báo tin, xưng là mấy vị đảo quân nguyên anh của Tam Đại Tông Môn đang tìm kiếm tung tích đám người Doãn Tử Trương khắp nơi, bởi vì có người thấy bọn người Doãn Tử Trương rời đi cùng hắn.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 May là xa hoài nhân bởi vì bị thương nặng đi lại không tốt còn dưỡng thương trong bảo hạ Lâm Trấn Kim đi chất vấn, hắn cũng mờ mịt không biết, không thể làm gì khác hơn là chịu lại ngân xa đi điều tra mọi nơi. Lâm Trấn Kim ngồi không yên hồi tưởng chuyện phát sinh mấy ngày nay, xa hoài đan biến mất không nói tới chuyện trưởng lão đan tộc, cho nên hắn cũng chỉ biết diễm thí thiên và tô đạm hồng tính toán đối phó đảo âm dương.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 Trừ cái vòng tay bằng đồng trên tay, trên người nàng không mảy may giữ lại nửa điểm vật có giá trị. Sau đó cắn răng một cái cùng tiểu chư hợp thể, không suy nghĩ, tung người nhảy vào trong đầm nước. Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Chương 344, địa bàn của ta Ta làm chủ cơ u cốc mang theo đám người doãn tử trương từ đường cũ đi vòng vèo, nhưng sửa lại ngây ngang từ chính diện đi lên đảo âm dương.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 Cơ U Cốc mỉm cười nói, chúng ta đều là Tây Nam Phái Thánh Chí, ta họ cơ tên U Cốc, vị này là Đại Sư Vinh của ta Đề Thiện Thượng, Tam Sư muội Thạch Ánh Lục, Tứ Sư Đệ Doãn Tử Trương, Tây Nam Phái Thánh Chí, nghe cũng chưa nghe qua à. Các tu sĩ bên cạnh kéo dài lộ tai muốn nghe được lai lịch bọn họ bị thất vọng một trận, chỉ có mấy tu sĩ cùng đi từ Vũ quốc hưng phấn không thôi.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 Bởi vì cả đảo âm dương kỳ thật là do rễ cây vạn niên hợp hoan thủ tạo ra. Cơ U Cốc nói, khó trách người cung thái hư thờ ơ với chuyện có người đánh chủ ý lên họ. Ở trên đảo âm dương, căn bản sinh tử của mọi người cũng là do mấy vị thái thượng trưởng lão cung thái hư định đoạt. Bọn họ thấy phía trên huyệt động của mật tuyền tịnh hòa có nhiều rễ cây. Rễ cây đó là rễ của vạn niên hợp hoan thủ có năng lực chấn áp thiên hòa, khiến cho nó không đến nổi bộc phát.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 Sau khi thu lại hơi thở một thân uy áp, nhìn qua nhỏ bé yếu đuối rất chọc người chịu mến, làm cho người ta hận không được nâng niu che chở nàng ở lòng bàn tay. Người bình thường đều rất khó tin nàng là Thái thượng trưởng lão đệ nhất cung Thái hư Bắc Hải tiếng tăm lừng lẫy, cũng là người có thực lực mạnh nhất trong cung. Đạo quân nhân nghiêu mặt trắng không dâu bản về dung mạo so với Đạo quân Thiên Chân còn muốn tăng thêm một bậc. Gương mặt nhìn qua diễm lệ mê người,